cho ngày hôm nay hấp dẫn lắm. Nhưng đăng ký kênh giùm tôi một cái đi. Nhớ trùng chuông luôn nghe. Like và comment luôn để tham gia mini game cho nó vui hen. Tạo phần không khí vui vẻ khi nghe truyện nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. cái mùi tanh nồng của máu già sinh sộc thẳng vào hai lỗ mũi, nó đặc sệt như tể người ta trộn đất sét với máu tươi, rồi trét vào tận cuốn họng. nằm úa ở, cố há miệng ra để ra lên một tiếng, nhưng thứ duy nhất tràn vào chỉ là một gùm đất lạnh lẽo lạo xạo trong kẽ răng. toàn thân của anh như bị một thứ gì đó mềm mại nhưng nặng trịch, như cái mùi xác chết trương phình đè chặt xuống, ép lòng ngực muốn nổ tung. anh biết là mình đang mơ. Cái giấc mơ chết tiệt này đã ám ảnh anh suốt cái tuần này. Nhưng cái cảm giác ngạt thở và bất lực nó thật tới từng centimet trên da thịt. Anh cố mở mắt, cố dùng dãy trong cái hố chôn vô hình đó. Nơi bóng tối đặc quánh và chỉ có mùi đất ẩm là hiện hữu. Anh cảm nhận được những con trùng, con cuốn chiếu nhớp nháp đang bò lút nhút trên mặt của mình, chui cả vào gạch tay. Một tiếng thét nổ tung trong đầu, anh giật bắn người, bật dậy thở hỗn hận như con cá bị quăng lên bờ. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả cái áo tung hàng hiệu. Căn phòng vẫn im ru, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua lớp rèm cửa dày cộm, vẽ lên sàn cổ những vệt sáng mờ mờ. Bên cạnh Thiên An vẫn đang ngủ say, khuôn mặt thanh tú dù dòng mái tóc dài mềm mại, hơi thở cô đều đặn cảnh tượng bình yên đó kéo nam về với thực tại anh nuốt nước bọt cái gì lợn lợn thanh tự của đất trong giấc mơ dường như vẫn còn động lại nơi đầu lưỡi lại nó lại nó sao anh lẩm bẩm đưa tay rút ngược mái tóc ướt lãm mồ hôi mới chỉ ba mà một thằng kiến trúc sư góc miệng tay như anh đã leo lên được vị trí phó giám đốc phòng thiết kế của một tập đoàn xây dựng có tiếng, sở hữu một penthouse bạc tỷ ngay trung tâm Sài Gòn. Anh cứ ngỡ mình đã hoàn toàn làm chủ được cuộc đời. Mọi thứ trong tay anh, từ những bản vẽ chi ly trên máy tính, cho tới từng món nội thất trong căn nhà này, đều vận hành theo một kế hoạch chính xác, một trật tự không thể lây chuyển. Anh tin vào khoa học, vào những con số biết nói Vào những khối bê tông cốt thép dưỡng chải Anh ghét cây ghét đắng Cái thứ niềm tin mơ hồ Ma quỷ thần thánh Mà mấy người ở dưới quê Cứ hay nhắc tới Vậy đó Mà gần mười ngày nay Anh lại bị một giấc mơ phi lý Một cảm giác rất nhào quê Dày dò mỗi đêm anh khẽ cửa mình Rồi mở mắt Giọng cô ngái ngủ Nhưng đầy lo lắng Anh lại gặp ác mộng hả em thấy anh dũng dã quá trời Nam quay qua cố nặn ra một nụ cười để trấn an bạn gái. <cười> chắc tối qua anh uống cà phê trễ thôi em. anh không sao đâu. em ngủ tiếp đi. Nam vòng tay ôm lấy bờ vai mềm mại của cô, hít hà cái mùi hương dầu gội quen thuộc. anh xinh đẹp, dịu dàng và tinh tế. cô là mạnh kẹp hoàn hảo cho cuộc đời vốn chỉ toàn là đường thẳng và cốc cạnh của nam. Chính sự mềm mỏng của cô đã xoa dịu đi cái tính duy dập có phần cực đoan của anh Nhưng ngay cả với cô, anh cũng không thể chia sẻ cái nỗi sợ hãi vô lý đang lớn dần trong lòng của mình Nói làm sao bây giờ? Không lẽ một thằng kiến trúc sư thành đạt miệng lúc nào cũng nói chuyện lý trí lại đi kể lễ chuyện mình mơ thấy bị chôn sống sợ tới mức tè ra quần sóc Nghe nó hèn và nó ngu làm sao á Hay là do công việc áp lực quá hả anh? An vụ đầu vào ngực của anh Cuối tuần này mình về quê chơi đi Ra miệt vườn cho khuây khỏa, anh ha Ừ, để anh sắp xếp Nam đáp gọn lõm Nhưng trong đầu anh thì không nghĩ như vậy Anh không muốn về quê Dù là quê cô hay là quê anh Không hiểu sao, dạo này anh rất sợ nhìn thấy đất Sợ phải đi chân trần trên cỏ Cái cảm giác mềm mềm ập bước trí chân Khiến anh liên tưởng tới Cái quyệt mộ trong mơ Nam nằm im Mắt dán lên trần nhà Chờ đợi cho An ngủ lại Được một lúc sau Cơn buồn ngủ của anh cũng đã bay biến đâu mất Chỉ còn lại sự tỉnh táo đáng sợ Và những câu hỏi không có lời giải Tại sao giấc mơ Nó lại thật thế như vậy Tại sao cái mùi đất lại ám ảnh anh Ngay cả khi đã tỉnh chứ Không thể nào ngủ lại được Nam nhẹ nhàng gỡ tay An ra, trốn trên bước xuống giường. Anh đi ra phòng khách, nơi có dãy kính cổng lồ nhìn xuống thành phố Sài Gòn qua đệ chỉ đêm. Những tòa nhà cao chọc trời rấp lánh ánh đèn, những dòng xe hối hả nối đuôi nhau như những con đom đóm cực mẫn. Đây là thế giới của Nam, một thế giới của ánh sáng, của tốc độ và của thực tại. Mọi thứ đều rõ ràng, đều có thể giải thích được. Anh rót một ly nước lạnh, uống một hơi càng sạch. Cái lạnh của nước đá chạy dọc sống lưng làm anh kẻ trùng mình, nhưng cũng giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút. Nằm đứng đó, nhìn xuống cái quan cảnh mà biết bao nhiêu người ao ước, cái thành quả mà anh đã phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ của mình. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ công việc, nhà cửa cho tới người con gái anh yêu. Chỉ là mơ thôi mà. Chắc là do mình stress quá. Nam tự nhủ với lòng mình như vậy. Anh lặp đi lặp lại như một câu thần chú Để xua đi cái dư âm ám ảnh của cơn ác mộng. Cuối tuần đó, Nam đưa Thiên An đi dự một buổi triển lãm nghệ thuật đương đại theo lời mời của một đối tác cũ. Anh tự nhủ phải dứt khoát, dứt bỏ mấy cái suy nghĩ dở dẫn ra khỏi đầu. Mình là dân kỹ thuật, là người chơi với những con số rạch rồi. Cớ gì lại để mấy chuyện công đâu làm cho quãng loạn chứ buổi triển lãm được tổ chức trong một cái nhà kho cũ cải tạo lại trông rất có cùn an khoác tay anh triếu trích bình luận về mấy bức tranh trừu tượng trừ đủ màu sắc nhìn nụ cười của bạn gái nam cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi mấy phần anh nghĩ chắc chậu này mình lo nghĩ nhiều quá nên mới sinh ra ma chướng ở trong đầu hai người đi lả lả qua mấy khu vực trưng bày, rồi dừng lại ở một gian phòng nhỏ nằm cuối ở cuối hành lang. Không gian ở đây khác hẳn với bên ngoài. Ánh sáng dàn chọt hắt xuống từ mấy cái đèn trọi tạo ra những vùng sáng tối kỳ quái. giữa phòng là mấy cái bục trắng, bên trên đặt những tác phẩm gốm sứ có hình thù dị hợm méo bó, có cái thì trông như một bộ sườn bị dặn xoắn. Có cái là như một cái tổ mối khổng lồ Bạn giới thiệu ghi tên tác giả là Ngọc Linh Và chất liệu là Đất Sành Cổ Ý, Trời ơi, nhìn ghê quá anh ơi An khẽ trùng mình kéo tay của Nam Ý, Ai mà có sở thích quái đản quá trời không biết nữa Nam cũng thấy mấy thứ này có bộ hơi lạ Nhưng cái con mắt của một người làm thiết kế Anh nhận thấy nó có một nét độc đáo riêng anh lại cần một tác phẩm trông như một cái cây khô héo đang dương những cành khẳng khiu lên trời. lớp men gốm có màu nâu sẫm răn rỗ, nhìn kỹ thì thấy bên trong chất đất có lẫn những thứ lẩn cận như tóc rối và những mảnh dụng li ti màu trắng ngà. anh vừa đưa tay định chạm thử thì một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng. anh cũng thấy nó có sức sống riêng đúng không? nam vật mình quay lại một cô gái có chút người mỏng manh. Mặc chiếc đầm giải li men màu chạm Đang đứng đó mỉm cười nhìn anh Cô ta có gương mặt trái xoan Đường nét thanh tú Đúng kiểu một người làm nghệ thuật Đó chắc là Linh Tác giả của mấy món đồ này Nhưng cái khiến cho Nam chú ý Là đôi mắt của cô ta Đôi mắt rất to, rất đen Và nó đang nhìn chầm chầm vào anh Cái nhìn đó Không phải là sự tò mò hay xã giao thông tượng Nó sâu hùng hút Và có một cái gì đó rất mãnh liệt như thể muốn xuyên thấu qua lớp quần áo, qua lớp da thịt để nhìn vào tận tâm can của anh. Ừ, chào cô, cô đây chắc là Linh đúng không? tác phẩm của cô rất là ấn tượng đó. Nam nói cố giữ vẻ tự nhiên. Linh cười một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi anh một giây. Cô ta lướt qua an như thể cô không hề tồn tại ở đó. đúng, tôi là Linh. Tôi biết anh, anh là kiến trúc sư Hoàng Nam Tôi ngưỡng mộ những công trình của anh lắm cái cách mà anh xử lý không gian và ánh sáng Nó rất duy lý, mạnh mẽ Và đầy quyền lực Cho nên tôi mới nhờ ông Trọng gửi thiệp Mời anh tới buổi triển lãm ngày hôm nay Cách Đinh nói chuyện vừa thông minh Nhưng cũng vừa có chút gì đó Khiến người khác phải đề phòng Cô ta thuộc lòng mấy dự án lớn của Nam Phân tích từng chi tiết Cứ như một phanh cuộn An đứng bên cạnh Bắt đầu thấy khó chịu ra mặt Cô siết nhẹ tay của Nam Một tín hiệu rõ ràng Nhưng Linh hoàn toàn phớt lờ Tôi có đọc bài phỏng vấn của anh Trên tạp chí kiến trúc Anh nói là anh không tin vào những thứ Không thể giải thích được Tôi thấy điều đó rất thú vị Linh tiếp tục Giọng cô ta nhỏ dần Nghe như thị thầm Bởi vì những tác phẩm của tôi Chúng được làm từ đất Lấy ở những nơi rất đặc biệt Là loại đất có ký ức Có linh hồn của riêng nó Nghe tới hai chữ Linh hồn Trong bụng nam tự nhiên thấy lợn cợn Anh nhớ lại cái giấc mơ Và cái mùi đất nồng nặc. Anh cố gạt đi À Chắc đó là cảm hứng sáng tác của cô Không chỉ là cảm hứng đâu anh Tôi có một vài ý tưởng về không gian trưng bày Không biết là có dịp nào Mời anh một ly cà phê Để trao đổi thêm được không chỉ riêng hai chúng ta thôi. lời mời đường đột và cái nhấn mạnh chỉ riêng hai chúng ta khiến không khí trở nên gượng gạo. An hoi nhè một tiếng, mặt cô đã xa xăm lại. Nam không phải là thằng ngu, anh biết phải làm gì. Anh mỉm cười lịch sự, một tay siết chặt lấy bàn tay của An. <cười> Cảm ơn nhà ý của cô. Nhưng công việc của tôi dạo này bận quá, với lại những chuyện này. Thường trợ lý của tôi sẽ sắp xếp Chắc là không tiện rồi Thôi, chúng tôi xin phép đi trước Chào cô Nam nói dứt khoát rồi quay người Kéo An đi thẳng Ngay khoảnh khắc anh quay lưng Nụ cười trên môi của Linh tắt ngấm Khuôn mặt thanh tú của cô bỗng trở nên Vô cảm, lạnh lẽo Đôi mắt đen lấy nhìn chầm chầm vào bóng lưng của Nam Cái nhìn lạnh lẽo Như mắt của một con trắng Đang uất hận nhìn con mọi ruột mất ra khỏi căn phòng, anh mới thở phào một hơi, cô nói ngay. Con nhỏ đó bị gì vậy trời? Em thấy khó ưa hết sức. Cái kiểu nó nhìn anh làm em gai hết cả người luôn. <cười> thôi em, chắc người ta mến mộ mình thôi mà. Nam cười xòa, nhưng trong lòng của anh cũng thấy không thoải mái một chút nào. Ánh mắt của Linh lúc cúi, nó đầy ám ảnh, nó kim chọc đầu anh một cái cảm giác bất an khó tả, một cảm giác định buộc còn hơn cả cái lạnh của máy điều hòa trong phòng triển lãm. Bận đi ba bốn ngày, nam cũng gần như quên hẳn đi cái buổi triển lãm kỳ quái và nữ nghệ nhân có ánh mắt ám ảnh kia. Công việc cuốn anh đi, những bản vẽ, những cuộc họp cứ chất chồng lên nhau, lấp đầy tâm trí anh bằng những con số và những ý tưởng duy lý. Cho đến một buổi chiều, cô bé lễ tân gọi điện lên báo có người gửi cho anh một cái thùng giấy to đùng trong nặng trịch. Nam hơi ngạc nhiên, giận đem lên phòng cho anh. Cái tuồng được đóng gói rất kỹ trưởng chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi tên người nhận là Nam. Ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin nào khác. Anh trạch lớp băng keo, mở nắp tuồng ra. Bên trong được bao bọc bởi mấy lớp giấy báo dò nhau, là một vật gì đó bằng gốm. Nam nhíu mày, từ từ lấy nó ra, là một cái chậu cây. Nhưng trời đất quỷ thần ơi! không ai lại nặng ta một cái chậu cây có hình thù kỳ quái và gớm ghiếc như thế này. nó có hình dáng của một bàn tay xương sẩu với năm ngón tay kề cuộc chĩa thẳng lên trời, chụm lại như đang cố vớt vác một thứ gì đó. lớp men gốm có màu nâu đất nhưng lại loang lổ những giệt màu đỏ sẫm như máu đã khô lại từ lâu. sờ vào thấy nó lạnh và hơi nhám. bên trong cái lòng bàn tay đó, người ta trồng một loại cây lạ quắc. Thân nó cẳng kiều, có màu đen muôn. Từ trên thân mọc ra mấy cái lá có hình thụ y hệt như những lưỡi chào. Màu xanh sẫm ngã qua màu đen. Như thể nó đang trút hết ánh sáng xung quanh. Và kẹp trong một cái lá là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ viết tay mềm mại. Tặng anh một chút linh hồn của đất. Ký tên Linh. Cái tình Linh làm cho nam giật mình. Cảm giác gai gai người trong buổi triển lãm bỗng dưng quay lại. Nó chạy dọc xương sống anh. Anh tần ngần một lúc, nửa muốn quăng thẳng cái của nợ này vào sọt rác, nửa lại thấy nó có một cái vẻ độc lạ khó tả. Dân làm nghệ thuật, đầu óc họ đôi khi nó dị hợm như vậy. Người ta có lòng tốt tặng quà, mình thẳng tay quăng đi thì cũng kỳ. Cuối cùng, cái tánh duy vật và có phần tự phụ của anh đã thắng. Chỉ là một cái chậu cây thôi mà. Làm gì ghê gớm chứ Tối đó Nam hí hửng mang cái chậu cây về nhà Vừa thấy nó An đang vui vẻ bỗng sửng người lại Mặt cô biến sắc Trời ơi, anh tha cái gì về nhà vậy Nam Nhìn nó thấy gớm quá trời luôn hả <cười> Quà của người ta tặng đó em Nam cười hề hề Đặt cái chậu lên bàn ăn Cái cô nghệ nhân gốm hôm bữa đó Em thấy hay không <cười> Đọc đĩa thì có ăn gặt phát đi, cô lùi lại mấy bước như thể cái chỗ cây là một con vật gì đó rất kinh tởm. Nhìn nó chết chóc làm sao đâu á, từ cái hình dáng tới màu sắc, không có chút sinh khí nào hết trơn à. Anh đem bỏ nó đi giùm em đi. Thôi đi cô, người ta là nghệ sĩ, có ý tưởng riêng. Hoa người ta tặng, không lẽ đem dục hả? Anh thấy để ngoài ban công cũng hay lắm đó, vừa lá mắt nữa. Không được, em không muốn cái thứ âm hồn này ở trong nhà mình đâu. Em xin anh đó anh Nam, anh đem nó đi giùm đi. Chưa bao giờ Nam thấy An phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng cái tánh cố chấp của một thằng kỹ sư thành công đôi khi nó cũng hơi bảo thủ tới kỳ cục. Anh cho rằng An đang bị mấy suy nghĩ mê tín giới dẫn độc độc. Anh bực mình, cầm lấy cái chậu cây rồi đi thẳng ra ban công. Anh để ở ngoài này, không có ảnh hưởng gì tới em hết á. Đừng có suy diễn lung tung nữa. An nhìn theo mặt tái mét. Trong ánh mắt cô lộ rõ sự sợ hãi và bất lực. Cô không thể giải thích được, nhưng từ lúc cái chậu cây đó xuất hiện, cô cảm thấy không khí trong nhà bỗng trở nên ngọt ngạt lạnh lẽo một cách bất thường. Đêm đó, hai người không nói với nhau câu nào. An quay lưng vào tường, cố dỗ giấc ngủ nhưng cứ chập chờn Còn Nam, anh cũng bực bội không kém, trằn trọc mãi. Gần 2 giờ sáng, Nam tỉnh giấc vì khát nước anh trốn tránh xuống giường, không muốn làm cho an thức giấc. Sau khi uống nước xong, anh tiện tay kéo cánh cửa kính đi ra ban công, định hút một liếu thuốc. Đêm Sài Gòn tĩnh lặng, gió thổi khiêu khiêu, mang theo hơi lạnh. Anh châm một liếu thuốc, trích một hơi dài, mắt lơ đản nhìn vào trong nhà qua tấm kính lớn, và rồi tim anh như ngừng đập. Cái chỗ cây hình bàn tay đặt trên cái đôn nhỏ ở góc ban công. Ánh đèn đường vàng dọc từ dưới hắt lên, in cái bóng của nó lên tấm kính cửa. Cái bóng hắt lên tường kính không phải là một hình của cái chậu cây khẳng khiu. Cái bóng đó có hình thù của một người đàn bà tóc dài đang cúi gập mặt xuống. Mái tóc lòa xòa của cái bóng được tạo nên từ những chiếc lá hình rũ dao Tân hình cây gục chính là cái chậu cõm hình bàn tay xương xẩu. Cái bóng đứng im lìm, bất động. Một sự im lặng chết chóc Kiến Nam rành toạc cả sống lưng. Điều thuốc trên môi anh rơi xuống đất. Anh đứng như trời trồng, mắt mở thao láo, không dám thở mạnh. Nam dụi mắt mấy lần, tự trấn an mình là do quá mất do ánh đèn chập chờn. Nhưng không, cái bóng hình người đó vẫn sừng sững ở đó, đen ngòm và trở mờ một trình tầm kịch. Trong một giây điên rồ, anh có cảm giác cái bóng đó đang ngẩng đầu lên từ từ từ từ nam hét lên một tiếng trong cổ họng vội vã quay phát người lại nhìn thẳng vào cái chậu cây nhưng nó vẫn nằm im ở đó chỉ là một vật vô tri nam thở khụt khoảnh quay lại nhìn vào tấm kính bây giờ cái bóng đã trở lại hình dạng bình thường của một cái chậu cây chỉ có điều không biết có phải do anh tưởng tượng hay là không anh thấy hình như nó đã tự xoay một góc nhỏ hướng thẳng về phía cửa phòng ngủ nơi an đang nằm cái bóng hình người đàn bà trên tấm kính ban công đêm đó chỉ là sự khởi đầu. Nó như một cái móc rỉ sét đánh dấu nơi thực tại của Nam bắt đầu mục ruỗng. Mấy đêm điếc sau đó, giấc mơ bị chôn sống quay lại hành hạ anh, nhưng lần này nó còn tàn bạo hơn gấp bội. Anh không chỉ cảm thấy ngạt thở mà còn cảm nhận rõ mồn một từng thớ đất lạnh lẽo đang len rỗi vào gia đình của mình. Anh mơ thấy những cái rễ cây nhỏ li ti đen ngòm như những con đĩa đang chui ra từ lớp đất ẩm, xuyên qua lớp áo, ghim vào thẳng lồng ngực anh, hút lấy máu của anh. Nam lạc hét trong câm lặng, cảm giác như có một cái cây đang đâm chồi nảy lộc ngay trong bụng vội của mình. Lần nào tỉnh dậy, anh cũng ho sặc sụa, lồng ngực đau nhói như bị ai đâm, và trong miệng lúc nào cũng lợn cặn cái gì tanh tưởi của đất xịt. Sức khỏe của Nam tụt dốc không phanh, đôi mắt anh trũng sâu, căm quặn da mặt thì sắm nguét lại như người bị thiếu ngủ cả tháng trời. Từ một thằng đàn ông 30 tuổi phơi phới, anh giờ trông như một ông già héo hắt. Tính tình nam cũng thay đổi 180 độ. Anh trở nên cắt gỗng, lầm ly. Một tiếng động nhỏ cũng làm anh giật mình thon thót. An lo lắng hỏi han thì anh la lên ưm um xùm, nói cô đừng có lại nhảy nữa. Nam biết mình vô lý, nhưng anh không thể nào kiểm soát được nỗi sợ hãi vô hình từ những giấc mơ đang gập nhắm tâm trí của anh biến anh thành một con nhím lúc nào cũng sùi lông để tự vệ trái ngược với sự tàn tạ của nam cái trụ cây ngoài ban công lại phát triển một cách đầy ma quái mới có hơn một tuần mà nó đã dương cành tua tủa cao thêm gần một gang tay mấy cây lá hình lưỡi dao giờ đã chuyển sang một màu đen kịch bóng loáng như thể được bôi mỡ chúng không còn hướng lên trời nữa Mà lại có xu hướng cong xuống Chỉ thẳng vào phía cửa kính phòng khách Y như hàng chục con mắt Đang dồn ngó vào bên trong Anh nhiều lần đòi quăng đi Nhưng lần nào cũng bị nam gạt Anh nói anh Đừng có làm quá vấn đề Nhưng sâu trong thâm tâm Anh sợ phải đụng vào nó Anh có một cảm giác rất rõ ràng rằng Có một thứ gì đó đang sống Ở bên trong cái chậu cây Một thứ có liên quan mật thiết Đến những cơn ác mộng của anh Đỉnh điểm của sự quái dị xảy ra vào một buổi sáng thứ bảy. Hôm đó, Nam đi làm sớm để họp với đối tác. Chỉ còn một mình an ở nhà. Sau khi dọn dẹp phòng ngủ xong, cô đi ra phòng khách và chết sửng ngay tại đó. Từ góc ban công, nơi đặt cái chậu cây gớm khiết, một dạch đất ẩm ướt kéo dài trên sàn gỗ uốn lượn như một con trắng bò thẳng một đường về phía cửa phòng ngủ của hai người dịch đất chỉ cách cánh cửa cổ sang trọng Chừng nửa mét là giật lại An đứng như trời trọng Máu trong người cô như đông lạ Trời thật ơi Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Tối qua lúc cô lao sàn nhà Vẫn còn sạch bóng mà Ở chung cư tầng hai mươi mấy Lấy đầu trà đất mà còn ướt sũng như thế này chứ Cô trung chạy bước lại cận Ngồi sồm xuống xem xét Đúng là đất một loại đất đen mịn ẩm ướt và bốc lên cái mùi tanh nồng quen thuộc mà cô vẫn hay ngửi trên người của nam mỗi buổi sáng anh thức giấc sau cơn ác mộng. Tiêm An đập tinh tịnh trong lục ngực, cô ngước mắt nhìn ra cái chậu cây dưới đáy chậu đất vẫn đang trèn ra từng chút một nó nhỏ giọt xuống sàn cổ tạo thành một dũng sinh nhỏ. cái dịch đất đó không nằm yên một chỗ mà nó uốn lượn một đường dài bò từ dưới đáy chậu len lỗi qua chân bàn, qua cầm ghế sofa, rồi nhắm thẳng hướng phòng ngủ và tiến tới. Nó như một sinh vật sống có chủ đích, một con đường mòn được tạo ra bởi một thứ gì đó vô hình. An quẫn sợ tột độ, cô dội giả chạy đi lấy cây lau nhà, xối nước và chà lấy chà để cố gắng xóa đi cái dấu vết kinh hoàng kia. Nhưng lạ thay, đất bám vào sàn gỗ rất chắc. Cô chà đến mỏi cả tay mà dịch đen vẫn còn mờ mờ giống như một chiếc sẹo xấu xí trên nền gỗ bóng loáng vậy. Ngay lúc đó, Nam về tới nhà, thấy An mặt mày tái mét, tay chân luống cuốn lao sàn, anh câu mày hỏi: Em làm cái gì mà như gà mắc đẻ vậy? An chỉ tay vào dưới đất, giọng cô run lên. Anh, anh, anh coi đi, đ đất đất cơ đâu ra mà nó nó bỏ từ cái chỗ cây rồi lại tới cửa phòng mình luôn nè anh. Nam nhìn theo tay của An. Rồi lại nhìn ra cái chậu cây. Anh cưng lại một giây. Trong mắt anh thoáng lên một tia quảng loạn. Nhưng rồi anh lắc đầu gầm lên. Em bị khùng hay sao vậy? Đất thì làm sao mà bò được? Chắc gió thổi nó bay vô. Rồi em lao nhà là nó nhòe ra thôi. Em càng ngày càng quan tưởng rồi đó An à. Nói rồi anh hậm hực bước thẳng vào phòng ngủ. Đóng sầm cửa lại. Bỏ mặt An đứng đó với cây lao nhà. Do nỗi sợ hãi đang dâng lên tới đỉnh điểm. An bật khóc. Cô biết chắc chắn có điều gì đó không ổn. Cái dịch đất kia, nó không phải tự nhiên mà có. Nó là một lời cảnh báo, một dấu hiệu cho thấy thứ tà ma trong cái chậu cây đó đang tìm đường vào nơi truyền tư nhất của họ. Trận cải giả sau dụ dịch đất bò, đã khoét một cái hố sâu quắn giữa Nam và An. Không khí trong căn nhà bạc tỷ giờ đây lạnh lẽo và nặng nề như một cái nhà quàng. Họ lướt qua nhau như hai cái bóng bữa cơm chỉ có tiếng chén đũa da vào nhau nghe loạn xao, giấc ngủ thì bị ngăn cách bởi một khoảng trống mênh mông trên chiếc giường vốn dĩ không quá rộng. Nam lao đầu vào công việc như một kẻ trốn chạy. Anh ở lại công ty tới tối mịt, diện cớ họp hành, chạy dự án. Anh không dám về nhà sớm, không dám đối mặt với ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi của An. Và trên hết, anh không dám đối mặt với cái chỗ cây quỷ ám ngoài ban công. Nhưng sự trốn chạy đó không giúp ích được gì. Cái thứ tà ma đó dường như đã bám rễ vào trong chính cơ thể của anh. Anh không còn mơ thấy bị chôn sống nữa, mà thực tại nó còn đáng sợ hơn. Bụng anh lúc nào cũng âm ỉ một cảm giác cồn cào khó chịu, như thể có một ổ côn trùng đang làm tổ ở trong đó. Anh ăn không ngon, người cứ gầy sọp đi, hai cái má hốt lại thấy rõ. Nhiều lúc đang ngồi họp, anh lại phải ôm bụng. Mặt mày tái mét vì một cơn quặn thắt bất ngờ Anh tự nhủ Mình bị đau bao tử do stress Rồi uống mấy vị thuốc tây Nhưng không ăn thua Cảm giác có một vật lạ Một sinh thể ngoài lai Đang lớn dần lên trong bụng Ngày một rõ rệt Một buổi tối thứ tư Nam có về nhà sớm để làm lành với An Anh mua một bó hoa hồng lớn Bụng bảo dạ sẽ dắt cô Đi ăn một bữa thật sang Nhưng vừa bước vô nhà Anh đã thấy An đang ngồi co ro trên sofa, mắt đỏ què. Cô nói cô đã gọi điện về cho mẹ, kể hết mọi chuyện. Mẹ cô khóc, nói rằng chắc chắn Nam đã bị người ta thư ếm, dặn cô phải cẩn thận. Nghe tới đó, cơn giận và sự tự ái của một thằng đàn ông duy trật trong Nam lại bốc lên ngục ngục. Anh cho rằng An và mẹ cô đang làm quá mọi chuyện, biến anh thành một thằng điên trong mắt của người khác. Vậy là lại cãi giá. Một trận cãi giả còn lớn hơn lần trước Nam quăng luôn cả bó qua vào sọt rác An khóc nước nở Rồi bỏ vô phòng ngủ Khóa trái cửa lại Căn nhà lại chìm dấu im lặng Nam mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế Ôm lấy đầu Anh biết mình sai Nhưng nỗi sợ hãi Và sự quan mang khiến anh không thể nào kiểm soát được lời nói Anh ngồi đó Một mình giữa phòng khách sang trọng Nhưng lạnh lẽo cảm giác cô độc chưa từng thấy. Và rồi, nó đến. Một cơn buồn nôn đột ngột và dữ dội ập tới như sóng thần. Nó không giống như cảm giác say xe hay trúng thực. Nó là một cái gì đó trồi lên từ tận đáy bao tử, một sự thôi thúc tống khứ một thứ kinh tởm ra khỏi cơ thể. Nam đảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, quỳ sụp xuống trước cái bồn cầu trắng toát. Anh nôn thốc nôn tháo. Cổ họng anh bỗng rát nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng thứ trào ra khỏi miệng anh không phải là dịch dạ dày hay thức ăn. Nó đặc sệt và có màu đen. Anh cố gắng mở toang mắt dịch xuống. Dưới ánh đèn, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trong lòng bồn cầu không phải là thứ dịch lỏng bình thường mà là một đống đất đen ngòm ẩm ướt bốc lên cái mùi tanh nồng của đất mạ. Kinh khủng hơn nữa, trong đống đất đó lộn nhộn hàng chục con trùng đất con cuống chiếu, con sóng đang co giật, quăng quài một cách đầy ghê tởm. máu từ cổ họng bị sư cô nam nhỏ xuống, qua dao đóng đất, dao lũ côn trùng tạo nên một hình ảnh ma quái đến cùng cực. Nam hét lên một tiếng thất thanh, một tiếng hét pha trộn giữa kinh hoàng, ghê tởm và tuyệt vọng. Anh lùi lại, lưng đập vào tường, cả người trung lên bật bật. thứ này, thứ này đã ở trong bụng anh suốt một thời gian qua anh đã mang trong mình một đống đất mù mã và côn trùng sâu lý trí của anh dỡ dụng ra thành trăm mạnh đây không còn là ảo giác không còn là quan tưởng nó là sự thật một sự thật kinh tởm đang diễn ra ngay trước mặt anh tiếng hét của Nam an ở trong phòng quạng hốt trong cửa chạy ra Nam anh có sao không anh anh bị gì vậy hả cô chạy vào nhà vệ sinh thấy Nam đang ngồi bệt dưới sàn mặt trắng bệch như xác chết Mắt trợn trừng nhìn vào bồ cậu. Cô vội vàng nhìn theo hướng mắt của anh. Nhưng trong bồ cậu, ngoài một chút dịch trong và dài dịch máu lợ lợ, hoàn toàn không có một nhím đất hay một con dung nào cả. Nó sạch sẽ một cách bất thường. Anh, anh làm em hết hồn luôn á. An tở phào, nhưng rồi cô lại nhìn bộ dạng của Nam và không khỏi lo lắng. Anh thấy trong người khỏe không? Hay là em nên đi bệnh viện nghe em? Nam không trả lời. Anh từ từ bỏ lại phía bồn cầu Hai tay trung trung dịnh vào thành sứ Anh nhìn chăm chăm Vào lòng bồn cầu sạch sẽ Đất đâu Trùng đâu Dung đâu Cả cái đống kinh tởm lúc nãy đâu rồi nó biến mất rồi sao Hay hay là từ đầu đến cuối Tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra Cơn điên loạn Và sự quài nghi chính bản thân mình đập xuống Nó còn đáng sợ hơn cả những gì anh vừa thấy Nằm ngẩn lên Nhìn hình ảnh thảm hại của mình trong gương Một cả đàn ông điên loạn Mắt lông lên sọc sọc Khóe miệng còn dính một dạch máu tươi Lẽ nào? Lẽ nào anh đã điên thật rồi sao? Cái ảo giác kinh hoàng trong nhà vệ sinh điệp đó Đã đập nát những mảnh lý trí cuối cùng Còn sót lại trong đầu của Nam Anh không còn gào thét hay cải giả nữa Anh chìm vào một sự im lặng đáng sợ Anh biến chính căn nhà của mình Thành một cái nhà tù Anh không dám bước chân ra ban công, anh không dám nhìn vào những tấm kính lớn vì sợ sẽ lại nhìn thấy cái bóng hình người đàn bà. Ban ngày thì anh đóng hết rèm cửa lại, sống trong một thứ ánh sáng mờ mờ tù túng. Ban đêm, anh chỉ dám tru rú trong phòng ngủ, bật sáng cái đèn bàn lẫn đèn trần. Anh sợ bóng tối, sợ sự im lặng. Nhưng căn nhà càng im lặng, anh lại càng nghe thấy nhiều thứ. Những âm thanh không nên tồn tại ở một căn chung cư cách mặt đất gần 100 mét Anh nghe thấy tiếng lạo xạo, khe kẹ phát ra từ phòng khách Cái tiếng y hệt như có ai đó đang bốc từng đấm đất cô Rồi dò cho nó dở dùng ra Anh còn nghe thấy tiếng cào xước nhẹ nhẹ đều đặn trên sàn gỗ, Như móng tay của một người đàn bà đang kiên nhẫn bò lê khắp nhà Mỗi lần nghe thấy, anh lại nín thở, tim đập loạn xạ căng tay lên nghe ngóng. Nhưng khi anh lấy hết can đảm mở cửa phòng nhìn ra thì không có gì cả, chỉ có bóng tối và sự im lặng bao trùm. Anh đang dần trở thành một thằng điên, một thằng điên bị tra tấn bởi ngôi nhà cho mình tạo ra. Anh nhìn bộ dạng của Nam mà lục đau như cắt. Cô biết mình không thể ngồi yên được nữa. Sự im lặng và cam chịu của cô chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Có phải tự mình tìm ra sự thật? Sáng hôm sau, cô nói dối Nam là đi gặp bạn. Rồi một mình lái xe đi xuống cái sườn gốm của Linh dựa theo địa chỉ trên tấm danh thiếp mà cô đưa cho Nam hôm ở triển lãm Địa chỉ dẫn cô ra thuốc dụng gian của quyền Bình Chánh. Một khu heo hút toàn là ruộng dừa nước và mấy cái nhà sưởng bỏ hoang Sườn gốm của Linh nằm lọt thổm cuối một con đường đất nhỏ. Xung quanh um tùm cây dại, trọng âm u và tách biệt hẳn với thế giới ở bên ngoài. An không dám vào trong, câu đầu xe ở một chỗ khuất rồi ngồi chờ. Giờ trưa, cô thấy Linh lái một chiếc xe bán tải cũ mèm từ trong sự đi ra. Một sự tò mò pha lẫn sợ hãi thôi thúc An bám theo. Chiếc xe của Linh không chạy về hướng thành phố mà lại rẽ vào một con đường nhỏ hơn, dẫn sâu vào một khu dân cư lập xập. Cuối cùng Nó dừng lại ở một nơi khiến An lạnh toát cả sống lực Đó là một khu nghĩa địa, một khu nghĩa địa vô chủ cỏ dại một cao tới ngực, mấy ngôi mộ đất siêu dẻo trơ trọi dưới cái nắng trưa gầy gắt. Linh xuống xe, xách theo một cái xô và một cây sển rồi đi thẳng vào trong khu mộ. An ngồi trong xe thở nhìn theo. Cô thấy Linh dừng lại ở một ngôi mộ không có bia, cắm cuốc đào đất, xúc từng sảng đất đen ngòm bỏ vào trong xô. Tì ra đây là đất sành cổ mà cô ta chẳng hay khoe khoang. Đây chắc chắn là nguồn cơn của mọi chuyện. An trung chạy lấy điện thoại ra, cố gắng chụp lại mấy tấm hình làm bằng chứng. Nam, sau cả tuần không dám bước ra khỏi căn nhà, nhưng rồi công việc cũng buộc anh phải lết xác tới công ty. Tối đó, Nam về nhà trong bộ dạng còn tệ hơn mọi ngày. Người anh bốc lên cái mùi hôi hám kỳ lạ. Một thứ mùi pha trộn giữa mồ hôi, sự sợ hãi và mùi đất ẩm. Anh nói với An rằng anh không chịu nổi nữa. Cả ngày hôm nay anh cứ có cảm giác như có ai đó đang đứng thở sau khé của mình. Anh cần phải đi tắm, phải gột rửa cái cảm giác dơ bẩn nhấp nháp đang bám riết lấy cơ thể anh. Anh bước vào nhà tắm như một cái máy cởi đồ rồi mở vòi sen. Tiếng nước chảy ào ạt. Anh ngồi bên ngoài Lòng dạ trốn như tơ giò. Chưa biết phải mở lời với Nam về chuyện khu nghỉ địa như thế nào Bỗng cô nghe tiếng nước trong nhà tắm dừng lại đột ngột Rồi cô nghe tiếng Nam gọi lạc lỗng đi chị Hoàng Húc An, Anh, em Hàng Em vô đó hả Em ở ngoài này mà Anh đáp lại, đứng dậy đi về phía cửa nhà tắm Có chuyện gì vậy anh Không có tiếng trả lời Chỉ có sự im lặng đầy chết chóc Linh tính có chuyện chẳng lành, Anh vội dạ nắm lấy tay nắm cửa Cửa đã bị khóa ở trong Anh Nam, anh mở cửa ra đi Cô đập cửa rầm rầm Anh bị sao vậy, anh Nam Bên trong, Nam đứng chết chân giữa buồn tắm Nước nóng bốc hơi nghi ngút Làm mờ đi mọi thứ Lúc này, khi đang nhắm mắt cội đầu Anh nghe rõ ràng tiếng cửa nhà tắm Kêu lên một tiếng két nhẹ nhẹ Giống như có ai đó vừa mở cửa bước vào Anh tưởng An nên mới lên tiếng hỏi Nhưng sau câu trả lời của An vọng vào từ bên ngoài máu trong người anh đông lại thành đá. Nếu ăn ở ngoài, vậy ai? Ai là người vừa giàu đây chứ? Nam từ từ mở mắt, hơi nước đã động lại thành từng dòng chảy quằn quèo trên tấm kính. Và qua lớp màn hơi nước mờ ảo đó, anh nhìn thấy một cái bóng, một cái bóng người đang ba tóc dài tới eo đang đứng ngay sau lưng anh, bên trong buột tắm. Cái bóng đen ngòm bất động, cái đầu hơi cú xuống như đang nhìn ngó anh. Tìm nam như bị bóp nghẹt, anh không dám quay đầu lại, toàn thân cứng đơ, tê dại vì kinh hãi. Anh chỉ biết đứng đó, mắt trợn trừng nhìn cái bóng ma quái phản chiếu trên tấm kính mờ. Và rồi, cây bóng đó từ từ cử động. Nó dơ lên một cánh tay kỳ cục, xương xẩu dính đầy bùn đất. Bàn tay đó từ từ, từ từ đưa về phía dài của anh. Ngay lúc đó, anh ở bên ngoài cũng đang la hét, cố gắng dùng hết sức bình sinh để phá cửa. Một cảm giác lạnh buốt nhớp nháp đột ngột chạm vào gia tình trống khỏi của Nam Bàn tay đó đã đặt lên dài của Nam Nam hét lên một tiếng thất thanh, Một tiếng hét mang dại của một con thú bị dồn vào đường cùng Anh quay phát người lại, quơ tay loạn xạ Nhưng sau lưng anh, không có một ai buông tắm trống trơn Cùng lúc đó, cửa bị phá tung ra, an lao vô Trời ơi, anh ơi, anh bị cái gì vậy anh? Hả? Nam không nói câu rành, lão đảo bước ra khỏi bồn tắm, người trần như nhộng, trung lên cầm cập. Anh chỉ vào dây của mình lắp bắp. Nó, nó đụng vào anh. Tay, tay nó dở lắm. Dính đầy bùn, nó dở lắm. Anh nhìn vào dây Nam và cô thấy nó nằm ngón tay dính đầy đất đen in hằn trên làn da trắng bệch của Nam rõ một một, vết đất vẫn còn ẩm ướt. Nằm ngón tay dính đầy đất đen In hàng tinh gia đình Nam Là bằng chứng chật chất không thể nào chối cãi Một dấu ấn của địa ngục Ngay giữa căn nhà này Cái lý trí sắt đá của Nam Thứ mà anh vẫn luôn tự hào Đã vỡ tan thành trăm mảnh Như cái chậu gốm bị quăng xuống từ tầng 20 Anh không còn la hét Không còn quảng loạn Anh rơi vào một trạng thái Còn tê hơn cả điên giải Đó là chấp nhận Nam ngồi thu lưu trên giường Ở mắt vô hồn dán vào một điểm nào đó trên tường, cả người cong nhúc nhích. Anh không ăn, không uống, không một lời nói nào. An gọi anh không đáp. An khóc anh cũng không quay lại nhìn. Nằm như một cái xác không hồn, một pho tượng bằng xương bằng thịt, mà sự sống bên trong đã bị rút cạn đi đâu mất. An nhìn người đàn ông mà cô yêu thương, người từng mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh giờ đây tàn tạ tà như một cái cây sắp chết khô lòng cô như có ai dục vào xe nát. trong cơn tuyệt vọng cùng cực, anh chỉ còn biết bám vào một tia hy vọng cuối cùng. cô rung chạy bấm điện thoại gọi về cho ba mình dưới quê. tiếng chuông treo mấy hồi dài như cả thế kỷ mới có người bắt máy. giọng ba cô ở đầu dây bên kia vẫn sang sảng quen thuộc. hehe <cười> vì đó con gái nhớ ba hàng sao mà gọi giờ này vậy con? nghe thấy giọng của ba, bao nhiêu kiềm nén trong lòng an dở hòa. Cô bật khóc nứt nở, tiếng được tiếng mất kể lại toàn bộ câu chuyện kinh hoàng. Từ cái chậu cây gớm khiết, những cơn ác mộng của nam, cho tới cái ảo giác nôn ra đất và cuối cùng là bàn tay ma quái trong nhà tắm. Ban đầu, ba cô còn cười, nói con gái đừng có đọc mấy chuyện tào lao trên mạng rồi tưởng tượng lung tung. Nhưng khi An kể tới chi tiết, cô lén theo dõi con nhỏ nghệ nhân kia và thấy nó đào đất trong khu nghỉ địa vô chủ dòng ông ở đầu dây bên kia bồng chốc im lặng. sự im lặng đó nó còn đáng sợ hơn cả những lời la mắng. an nghe rõ tiếng thở dài nặng tịch của ông. một lúc lâu sau ông mới lên tiếng. dòng ông đã mất hết vẻ trêu đùa, giờ đây nó trầm xuống để vẻ nghiêm trọng. thôi chết rồi. thằng nam nó bị người ta ém rồi con à. thứ buộc ngải cho bằng đất mã là thứ độc địa tàn ác nhất đó. Hèn gì đâu ra nông nổi này Ông có hỏi thêm một câu nào nữa Chưa chắc chắn trong giọng nói của ông Khiến An lạnh cả người Bây giờ con nghe ba dặn nè Con đừng nói gì chị nó hết Lưu lệ ngon ngọt Nói là hai đứa về quê mình chơi mấy bữa cho khuấy quả Con dụ nó lên xe cho bằng được Rồi con chạy thắng một mạch về cần Thơ cho bà Ở dưới này có một ông thầy Người ta gọi là thầy Mười Chỉ có ông mới cứu được thằng Nam thôi Nhanh lên đi con Để lột cái thứ đó Nó ăn sâu vô trong xương tủy là hết cứu đó cúp máy An ngồi lặng một lúc Cần Thơ Thầy Mười Hai cái tên đó giờ đây Lại là, là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô Cô hít một hơi thật sâu Gạt đi nước mắt Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh Cô bước vào phòng ngủ Ngồi xuống bên cạnh Nam An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh Anh ơi Mình ở đây hoài cũng không được em thấy ngột ngạt quá. Hay là, uh, hay là mình về quê chơi mấy bữa đi anh. Về miệt vườn, hít thở không khí trong lành ha. Biết đâu anh sẽ thấy khỏe hơn. Nam không phản ứng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tường vô cảm. An kiên nhẫn nói tiếp, giọng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đi mà anh, em nhớ nhà quá. Mình về rồi đi ăn cá lóc nướng thôi. Đi xuồng trong rạch dừa nước. Em thèm không khí dưới quê lắm. Mình đi khỏi cái nhà này một thời gian ngắn thôi Nha anh Cô cố tình nhấn mạnh vào việc Đi khỏi cái nhà này Và dường như nó đã có tác dụng Đôi mắt vô hồn của Nam khẽ chấp một cái Anh từ từ quay đầu lại nhìn An Trong ánh mắt đó Không có một sự đồng ý Cũng không có sự phản đối Chỉ có một sự mệt mỏi vô tận Nhưng ít ra Anh đã có phản ứng Sáng sớm hôm sau An thu dọn hành lý cho cả hai người. Cô phải lựa lời chỗ dành, năng nỉ mãi, An mới chịu thay đồ, rồi lẳng lặng theo cô xuống hầm xe. Ngồi trên chiếc xe hơi, lướt đi trên những con đường cao tốc phẳng liệt của Sài Gòn. Nhưng tâm trạng của hai người lại nặng trĩu như đang đi trên một con đường đất gập ghềnh về phía địa ngục. Nam ngồi im ở ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có cảm xúc xe chạy hơn 3 tiếng đồng hồ mới về tới địa phận cần thơ an chạy theo sự chỉ dẫn của ba cô veo vào một con đường nhỏ hai bên là những con rạch chằng chịt và những vườn cây ăn trái xum xuê nhà tề mười nằm khuất sâu trong một con hẻm đất là một căn nhà ba gian cổ kính tường trét đất mái lợp lá dừa nước đã ngả màu xám xịt trước nhà có một cái sân nhỏ được quét dọn sạch sẽ và một cây cao cao vút Khung cảnh bình trị nằm chất biệt vườn này hoàn toàn khác xa với những gì An tưởng trượng về nhà của một ông thầy Pháp. Bà của An đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy xe con gái, ông vội vàng chạy ra. Nhìn thấy bộ dạng của nam, ông không khỏi xót xa, lắc đầu chép miệng. Trời đất ơi! Mới có mấy tháng không gặp, mà nó tàn tạ chứa vậy con? Một ông già hôm hèm, bốn nhôm từ trong nhà bước ra ông ta chắc cũng ngoài bảy rồi nhưng đôi mắt thì lại sáng và sắc lẹm như mắt diệu hồn ông ta không cần ai giới thiệu chỉ liếc nhìn nam một cái rồi hất hàm về phía an đỡ nó vô nhà đi đó là tay mười giọng ông càng càng rạch một chất bì tay đặt sạch an và ba cô diệu nam vào trong bên trong nhà trống quờ trống quát Chỉ có một bộ dáng ngựa đặt ở giữa trang nhà và một cái bàn thờ nghi ngút khói nhang ở trang trong cùng Mùi nhang trầm và mùi thuốc rê quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi đặc trưng. Thầy Mười ra hiệu cho đặt nam ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Ông không hỏi han gì thêm, chỉ lặng lặng đi lấy một cái chén nhỏ. Bên trong đựng một thứ nước màu vàng đục. Ông bước lại gần nam, dùng hai ngón tay bóp mạnh quay hạm của anh bục anh phải há miệng ra rồi đổ thẳng chén nước vào họng nam ho sặc sụa thứ nước đó vừa đắng vừa có mùi hôi như lá cây bị úng uống. uống xong nam vẫn ngồi im như tượng thầy mười chăm một điếu thuốc rê trinh một hơi dài rồi phả khói vào mặt nam làn khói trắng dày đặc bao trùm lấy khuôn mặt sẫm quét của anh thầy mười nhèo mắt nhìn chăm chăm vào trán của nam một lúc lâu sau Ông mới dập điếu thuốc Chép miệng một cái Rồi phán một câu xanh trợt chắc nịch Thằng này Bị người ta ếm cho con mọc tà rồi Nó cho mày ăn đất mà Giờ cái rễ nó sắp bám vô lục phủ ngủ tạng mày rồi con à Hai, Anh nghe mà trụng rời tay chân Nhưng cô cũng thở vào một cách đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng Cái thứ ma quỷ vô hình đó Cũng đã có một cái tên Mộc tà Cô lắp bắp hỏi Dạ thầy ơi Mộc tà là cái gì vậy thầy Có cứu được không thầy Thầy mười hắn giọng Cái nhìn của ông trở nên nghiêm nghị Mộc tà Là một trong những thứ ngải độc địa Và hiểm ác nhất Người luyện ngải Phải lấy đất ở những ngôi mộ vô chủ Tốt nhất Là một của những người đàn bà chết trẻ Chết quang Đất đo đem trộn với máu Kinh của người Rồi ủ với tóc rối và móng tay Sau đó Họ dùng thứ đất dơ bẩn đó Để nặn ra một cái vật chủ Thường là một cái chậu cây Rồi cây một loại mầm cây Có tà tinh vô Thương ngại này Nó không giết người ta liền đâu Ông ngừng lại Ngó qua mặt nam một cái, rồi mới nói tiếp từng lời nói của ông như những nhát dao đâm vào tim anh. Ban đầu, nó sẽ hút sinh khí của nạn nhân, làm cho họ suy nhược, bệnh tật. Nó sẽ nhập vào giấc mơ, làm cho họ quán loạn, giật giật, mật hình ly trí. Nạn nhân sẽ tự động xa lánh người thân, bạn bè. Cuối cùng, khi cây rễ của con mộc tà đã bám sâu vào trong ông, trong tim của nạn nhân, nó sẽ biến họ thành một cây xác sống, một con rối chỉ biết tuân lệnh chủ nhân, kêu đi là đi, kêu chết là chết. tới nước đó thì coi như hết cớ. Anh nghe xong mặt mà mặt mày trắng bệch, cô phải nhịn vào chai ba mình mới đứng vững được? tất cả những gì thầy mười nói đều trùng khớp một cách đáng sợ với những gì nam đã và đang trải qua. vậy bây giờ mình phải làm sao đây thầy? bà của an lo lắng hỏi. thầy mười nhìn nam, lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi sau khi uống chén nước thuốc, đôi mắt dài đi nhưng đã có lại một chút thần sắc. cũng may là bay tới kịp. Cây rễ của nó mới bám vô thần tri, chừa có ăn tới tim. Bây giờ muốn cứu nó, chỉ có một cách duy nhất. Ông Mười nhìn thẳng vào ăn. Phải quay về cái nơi bắt đầu, tìm cho ra cái vật chủ của con Mộc Tà, rồi ngấu tận gốc. Phải pha cái chậu cây đó đi, đốt nó thành tro thì thằng nhỏ này mới thoát được. nhưng Nhưng mà con con không dám đụng vô nó nó cứ như là ma quỷ vậy thầy ơi cứ mỗi lần mà con tới gần là là đầu ốc con bị mụ mị đau nhức ngay anh Trung chạy nói tao biết bây giờ tao sẽ co bay lá bùa về gian trước cửa phòng ngủ của hai đứa lá bùa này sẽ giúp nó no cầm cự được một thời gian giúp thần trí nó tỉnh táo hơn chút Không bị con ngại quấy pha trong lúc ngủ Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi Trong vòng ba ngày Tụi bay phải pha được cái chậu cây đó Nếu không Lá bùa hết linh nghiệm Con ngại nó điên lên Nó phản lại còn dữ hơn nữa Tới lúc đó thì có trời mà cứu Nói rồi thầy mưa đi vào trong Một lúc sau cầm ra một mảnh giấy vàng Được xếp lại thành hình tam giác nhỏ Ông đưa nó cho An. Cầm lấy, nhớ lời tao dặn, về tới nhà là gián lên liền, đừng có chần chừ À, mà thôi, để tao đi với hai đứa bay, vì tao nghĩ, con ngái đó bây giờ, nó đã trở nên khó trị rồi. An nghe vậy thì mừng muốn khóc. Cô cảm ơn thầy mười trối trích, Nói chứ thật thì kêu cô một mình về nhà để đối mặt với con mọt tà đó, cô sợ mình sẽ không làm gì được. Chuyến xe từ Cần Thơ về lại Sài Gòn là một hành trình căm lặng và nặng nề như đường đám. An siết chặt vô lăng, mắt dán vào con đường phía trước nhưng tâm trí cô như bay loạn xạ. Bên ghế phụ, Nam có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Chén thuốc của thầy Mười dường như đã xua đi lớp sương mù dày đặc ở trong đầu anh. Nhưng nó cũng trả lại cho anh Toàn bộ ký ức kinh hoàng. Anh không còn vô hồn nữa Thấy dầu đó là một nỗi sợ hãi tột độ Anh ngồi co trứng lại Hai tay ôm chặt lấy đầu Thỉnh thoảng lại trung lên bật bật như bị sốt rét Anh sợ Anh nhớ lại tất cả Từ giấc mơ bị chôn sống, Cái cảm giác nôn ra trất Cho tới bàn tay lạnh lẽo dính bùn Ở trong nhà tắm Lý trí đã trở lại Nhưng nó lại trở thành công cụ để tra tấn anh Buộc anh phải nhìn nhận ra một sự thật rằng Có một thứ ma quỷ đang thực sự tồn tại Nhờ nó đang muốn chiếm đoạt lấy thân xác của anh Thầy Mười ngồi ở ghế sau Chỉ nhìn nam kẻ lắc đầu chứ không nói gì thêm Xe vừa tới hầm chung cư An đã vội vàng cùng thầy Mười dựa nam đến nhà Cánh cửa vừa bật mở Một luồng không khí lạnh lẽo tù động ùa ra Hồi hám cái mùi bùn đất ẩm mốc Căn nhà giờ đây trông như một cái quyệt mộ bị bỏ quản An không dám chần chừ một giây Cô gần như lôi nam chạy thẳng về phía phòng ngủ Thầy mười đi theo phía sau Rồi thầy đưa cho An lá bùa khi nãy Kêu cô dán lên cửa An trung trung nhận lấy lá bùa Mảnh giấy vàng mỏng manh Có vẻ mấy ký tự hoàng hoèo bằng mực đỏ Trông không có gì đặc biệt Nhưng cô đặt hết niềm tin vào nó cô hít một hơi thật sâu, dán chặt lá bùa lên ngay giữa cánh cửa phòng ngủ. ngay khoảnh khắc lá bùa vừa chạm vào mặt gỗ, một luồng khí lạnh như băng từ đâu ập tới, chạy dọc sống lưng anh khiến cô khẽ rụt mình. Cùng lúc đó, ở một xưởng gỗ cũ kỹ nơi chuồng gian, linh đang ngồi một mình giữa căn phòng lộn xộn những khối đất sét và những tác phẩm dị hầm, cô đang dùng tay công nhào nặng khối đất đen gột cái thứ đất mà cô đã cất công đào về từ khu nghỉ địa. đôi mộ cô ta lẩm nhẩm một câu gì đó không rõ tiếng, gương mặt lộ vẻ mãn nguyện đắc thắng. cô ta có thể cảm nhận được nam, cảm nhận được sự suy sụp tuyệt vọng của anh. mày chết đi, mày hại ba tao nhảy lầu, má tao thì đột quỵ, cả gia đình tao tan nát. chính mày, chính mày cướp đi hạnh phúc bình dị của tao, tao phải trả thù. Đôi mắt của Linh quát lên, nhớ về khoảng thời gian năm năm trước. Quả trà, lý do cô ta hận Nam là bởi vì năm đó, anh đã dùng chính bản thiết kế của mình để đánh bại một chủ thầu khác trong dự án xây dựng bệnh việt quốc tế. Và người mà anh đánh bại đó chính là ông Tùng, bà của Linh, một giám đốc công ty xây dựng thuộc Tầm Trung. Ông Tùng bị ruột mất cơ hội vì một bản thiết kế quá thiết phục của Nam. Nhưng đó cũng là lý do khiến ông lâm vào đường cùng bởi công ty của ông do làm ăn thua lỗ đang dính vào một khoản nợ khổng lồ đồ. hợp đồng thì không giành được không có cơ hội trở mình công ty buộc lòng phải phá sản nhưng cái công ty đó là tâm huyết cả cuộc đời của ông ông không cam tâm nhìn nó tan thành tro bụi rồi vào một buổi tối ngồi một mình trên sân thượng ông Tùng đã nghỉ quẩn ông giao mình xuống lòng đường Sài Gòn đầu ông bị nát mắt mở trừng trừng Như vẫn còn đuyến tiếc về một điều gì đó Bà Tùng nghe tin chồng chết vốn sẵn bệnh nền Nên cũng đã bị trội máu Bà qua đời bởi cú sốc quá lớn Chỉ cách chồng có mấy ngày Linh từ một cô gái nhỏ hiền lành bỗng chốc phải một côi Gia đình tan nát Tài sản không còn Cô mang theo nỗi đau đó Rồi quyết lòng học cách sử dụng bùa thuật Từ một người đàn bà xa lạ Mà cô gặp trong lúc vô cùng tuyệt vọng Linh muốn giết chết Nam Người đó vô tình gây ra biến cố cho gia đình cô Bởi vì Linh nghĩ Đó là lý do duy nhất Hận thù đã che mờ đi lý trí của Linh Mặc dù Nam hoàn toàn không hề cố ý Bởi thương trường là chiến trường Nó đòi hỏi sự cạnh tranh mới có thể tồn tại Làm sao Nam biết được quan cảnh của từng người Anh chỉ biết Tất cả họ đều là đối thủ Bất thịnh Linh một cơn đau nhói như có ai dùng một cây kim nung đỏ đâm thẳng vào dừa tráng lôi linh ra khỏi dòng ký ức cô ta trú lên một tiếng thất thanh rồi ôm lấy đầu ngã lăn ra sàn cây cối đất trên tay cô ta rơi xuống đất cái sợi dây liên kết vô hình giữa cô ta và nam sợi dây mà cô ta đã cất công dựng nên bằng báo và ta thuật vừa bị một thứ gì đó chặn đứng nó không đứt hẳn nhưng nó bị nhiễu loạn bị một bức tường năng lượng nào đó cản lại là thầy ba nào? Linh gặp Linh đôi mắt cô ta long lên sầu sục mái tóc dài rối tung xòe xuống che gần hết khuôn mặt trắng bệch. là thằng nào? con nào dám phá bùa của tao? Tao sẽ cho mày biết thôi. Cơn tịnh nộ và sự tức giận vì con mồi sắp vụt mất đã biến Linh thành một con quỷ thật sự. Cô ta không còn vẻ mong manh nghệ sĩ nữa, thay vào đó là một sự điên cuồng tàn độc. Cô ta lao ra ngoài, nhảy lên chiếc xe bắn tài cụ nát, rồi nhấn ga phóng đi như điên trong một buổi chiều nhá nhẹn. Cô ta biết phải đi đâu. Cô ta phải đến đó. Cô ta phải đòi lại những gì một cô ta đã mất. Anh vừa dịu nam ngồi xuống giường. Đang định lấy cho anh đi nước thì chuông cửa treo đình. Tiếng chuông không phải là tiếng điên đông lịch sử thường ngày, mà là một hồi chuông chạy cậu chắc dạ điên cuồng, như thể có ai đó dùng cả bàn tay đập vào cái nút bấm. An giật bắn người, tim cô thót lại. Cô nhìn qua thầy 10, thầy không nói gì, chỉ hất hàm ra hiệu cho An. Cô hiểu, một phần cũng cảm thấy yên tâm vì đã có thầy. An mới trấn tráng bước ra cửa, nhìn qua cái mắt mèo. Ngoài hành lang trắng lặng, Linh đang đứng đó, mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu, mái tóc rối bù. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt Đôi mắt đen lấy giờ đây đỏ ngầu những tia máu Nó nhìn chầm chầm vào cánh cửa Cái nhìn chất chứa sự căm thù và điên dại của một con thú bị thương Thấy anh không mở cửa Linh gặp lên giọng cô ta càng đặc biến dạng Hoàng Nam mở cửa cho tao Mày không thoát được đâu Máu mở cửa ra Cô ta dùng tay đập cửa rập rập Tiếng động gian dội khắp hành lang Ăn sợ hãi lùi lại Cô hét chồng ra Cô đi đi Chồng tôi không có nhà Mày nói dối Linh cười lên canh khách Một tiếng cười mang trời Khiến người ta phải sợ gãi óc. Tao người thấy mùi của nó mà Cái mùi của sự sợ hãi Mùi của tuyệt vọng Mày không cắn được tao đâu Nói rồi Linh ngừng đập cửa Cô ta đứng im áp sát mặt vào cánh cửa cổ, cô ta bắt đầu lẩm nhẩm. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm, nhưng rồi nó to dần, to dần. Đó không phải là tiếng người, mà là một thứ ngôn ngữ cổ xưa, mang rợ. Những âm tiết được thốt ra từ tận đáy cổ họng, nghe như tiếng trích của loài trắng, tiếng gầm gừ của thú dữ. Trong lúc động chú cô ta lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, đặt búng đường trên lục bàn tay. Máu tươi ứa ra cô ta công ngần ngại áp thẳng lòng bàn tay đang chạy máu của mình lên cánh cửa ngay vị trí đối diện với phòng khách ngay lập tức bên trong căn hộ một cơn gió lốc từ đâu ập tới cánh cửa kính ngoài ban công đang kép hở bị một lực vô hình giật tung ra đập mạnh vào tường nghe một tiếng trầm lông trời nở đất tấm đẹp bị xé toàn bay phật phật cái chậu cây mộc tà, giật chủ của mọi tai ương bắt đầu trung lên bật bật như thể có động đất đánh trúng mạnh đến nổi cái giá gỗ bên dưới cùng lắc được theo. Nam ở trong phòng ngủ hét lên một tiếng thất thanh. An chội chạy vào, Nam liền ôm chặt lấy cô. Nó tới rồi. Nó tới rồi em ơi. Nó tới rồi. Nó tới rồi thầy. Nó tới rồi thầy. Tới rồi, thầy. Từ bên ngoài giọng đồng chú của Linh ngày một lớn, ngày một gấp gáp. Bên trong cái chậu cây cũng phản ứng ngày một dữ dội. Những cành cây đen ngùm khẳng khiu bỗng dưng dường chạy ra như những cái tay xương sỏ, chúng dài ra với một tốc độ phi tự nhiên, bo lỗng trên sàn nhà, cào lên lớp gỗ bóng loáng tạo ra những tiếng sần sệt đầy gây rợn. mấy cái lá hình lưỡi dao của chúng quất quăng quật vào không khí. có cành con dương thế tận cửa kính, dùng đầu nhọn cào lên mặt kính tạo những tiếng keng két chói tai như tiếng bóng tay đang cào lên bảng đen. anh và nam chỉ biết ôm nhau, kinh quan nhìn cảnh tượng đó qua khe cửa của phòng ngủ hé mở chỉ có thầy mười là vẫn ngồi yên quan sát mọi thứ. và rồi điều kinh khủng nhất đã xảy ra. đất trồng trộm cây bỗng dưng sôi lên sùng sùng, trào ra ngoài như cháo đang sôi. nó không còn là đất bình thường nữa, nó là một sinh vật sống. từ giữa lớp đất đang sôi sủi bọt đó, có một cái gì đó từ từ trồi lên. ban đầu nó chỉ là một búi rễ cây đen ngòm, bệnh chặt vào nhau với những sợi tóc dài của phụ nữ. Nhưng rồi nó cứ như vậy trồi lên cao dần Một cái đầu là một cái đầu người không có da Được tạo nên hoàn toàn bằng rễ cây và tóc rối. Nó không có mắt, không có mũi Chỉ có một cái lỗ hỏm sâu quắn ngay vị trí của cái miệng Từ cái lỗ đó, đất và trục liên tục trào ra Hình nhân mọc tà đánh lộ nguyên hình Nó dùng những cái rễ cây bên dưới như những cái chân nhạnh từ từ lấy cái thân hình gốm vét của nó ra khỏi chỗ gốm rơi bên xuống sàn nhà. Nó đứng đó, cái đầu không mắt của nó từ từ quay về hướng phòng cũ như thể nó biết chính xác nam đang trốn ở đâu vì anh là mục tiêu duy nhất. Rồi nó há cái miệng đầy đất của mình ra và từ trong đó phát ra một tiếng thịch ai quáng, một thứ âm thanh không thuộc về thế giới này tiến tích ai quán của con ngọc ta như một mũi dùi vô hình khoan thẳng vào màn nhĩ của nam dạ an, làm cả hai tê dại đi trong sự kinh hãi. lá bùa dán trên cửa phòng ngủ bỗng dưng bốc lên một làn khói đen kịch, rồi cháy rụi thành tro trong ngày tắt. bức tường phòng tủ cuối cùng đã sụp đổ. hình nhân bằng rễ cây và tóc rối đó từ từ lết về phía họ. mỗi một cử động của nó đều để lại trên sàn cổ bóng loáng một dệt tích đen ngòm ngộp nhạp. Không khí trong căn nhà đặc quánh lại, lạnh lẽo như trong một hầm mộ. Nằm ôm chặt lấy An, cả người Trung Linh không phải vì sợ, mà là vì một cơn giận dữ bất lực. Anh đã làm gì sai để phải gánh chịu cơn ác mộng này? Ngày lúc trong một tạ, chỉ còn cách cửa phòng ngủ vài bước chân, thì cũng là lúc thầy 10 đứng phắt dậy, đôi mắt ông sáng quắc lên, nhìn ra con quái vật đang bò lổm ngổm, trời ông hét lên. Hai đứa bay Mau lôi cái bằng kiên ngoài phòng khách Lại đây cho tao Mệnh lệnh của ông đanh thép Như một gáo nước lạnh Dội vào cơn quảng loạn của hai người An và Nam hoàng hồn Dội vàng dịu nhau chạy ra phòng khách Dùng hết sức bình sinh Kéo lê cái bằng kính nặng trịch lại giữa nhà Ngay vị trí đối diện với con mọc tạ Thầy Mười quăng cái bị cối xuống Lôi đồ nghề ra Ông bày biện mọi thứ lên bàn Một cách nhanh gọn Miệng lẩm nhẩm khẩn giái bên ngoài linh dường như cảm nhận được có kẻ phá đám giọng độc chú của cô ta trở nên cấp cáp và ta động hơn cô ta dùng máu của mình vẽ những ký tự quạt mèo lên cánh cửa chính ngay lập tức luồng năng lượng tà ác bên trong căn hộ trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội con mòng tạt như được tiếp thêm sức mạnh nó trích lên một tiếng nữa rồi lao về phía của nàng những cái rễ cây từ thân nó vươn dài ra như những con trăn độc quất vần quật trong không khí thề mười hét lớn Cẩn thận Ông cắn mạnh vào đầu bóng tay trỏ của mình Cho máu ứa ra Dùng máu vẽ nhanh một lá bùa vào không khí Rồi đẩy về phía con quái vật An thiên rồi Tảo yêu trừ ma Lá bùa vô hình Giai dòng con bọc tà Làm nó cực rại Cả người bốc lên một làn khói đen khét lẹ Nhưng nó chỉ trùng lại một giây Được máu của Linh trở lực từ bên ngoài Nó gầm lên một tiếng tức tử Rồi càng trở nên hung hạn hơn Một cái rễ cây bự như cổ tay Bất thịnh linh quốc tới Quấn chặt lấy cổ chân của An đang đứng gần Giật mạnh cô ngã sóng xoài trên sàn An ca lên một tiếng đau đớn Cố gắng bám tay xuống sàn Nhưng đã bị con quái vật lôi đi sành sành An Nằm hét định định lao tới cứu cô Nhưng lý trí anh bỗng dưng mở đi Một ảo chắc kinh hoàng ập xuống Anh thấy người đang bị lôi đi Không phải là An mà là linh Cô ta đang quay đầu nhìn lại anh Mỉm cười một cách đầy ba mị Đôi môi đỏ chót nhiều máu Đang mời gọi Rồi anh nhìn qua thầy mười Ông thầy Pháp không còn ở đó nữa Thay giọng đó là một bộ xương khô Mặc chiếc áo bà ba Đang múa mây quay cuồng, Hai hốc mắt trọng quát Nhìn anh chậm chậm Một giọng nói thì thầm Bắt đầu gian lên bên tai anh Là giọng nói ngọt ngào của Linh Anh dí con nhỏ đó đi Giết nó đi Nó đang cản đường chúng ta đó nằm đính sững lại, đôi mắt anh dại đi, tay chân bỗng dưng không có sức lực. Anh đang chìm vào trong bộ mê của con ngải, tay mười vừa phải đối phó với con mộc ta, vừa phải để mắt tới nằm, tình thế vô cùng nguy cấp. Ông dùng con dao vừa chém mấy cái rễ cây đang tấn công mình, rồi hét cho mặt nằm. Tỉnh lại đi thằng kia! Nó đang mê hoặc vậy đó. Mày mà không tỉnh, ra cổng ăn nó chết không có chỗ chôn đâu nhưng nam không còn nghe thấy gì nữa trong đầu anh chỉ còn giọng nói của linh và hình ảnh an đang biến thành một con quái vật gớm ghiếc thầy mười biết không thể kéo dài được nữa con một ta được nuôi bằng đất mã và máu huyết của người luyện tà khí của nó quá mạnh ông liếc nhìn an đang bị nó lôi đi ngày một gần hơn rồi nhìn nam đang đứng như trời trồng trong một cảnh khắc quyết định ông hét lên giọng khản đặc mau Chỉ có máu của người đó thương yêu nhất Mới pha được thứ mùa này Tình thương trong sạch Mới trừa được cái dơ bẩn của đất mà Phải dùng máu của mày Dậy lên người đó Ông hét vào thiên em Thiên An nghe thấy Giữa cơn đau đớn và sợ hãi Lời nói của thầy Mười như một tia sét Đánh thẳng vào tâm trí của Máu của người yêu thương nhất Cô nhìn Nam Thấy đôi mắt anh vô hộp thấy anh đang bị con quỷ kia điều khiển rồi cô nhìn lại con mòng ta đang ra đa sức đôi mình cô biết mình phải làm gì cô cố thể để mất nam được trên sàn nhà gần chỗ cô ngã có một cái cung hình bị rơi bể trong lúc hỗn loạn không một chút do dự anh giơ tay trục lấy mảnh kính vỡ sắc lẹm cô siết chặt nó trong lòng bàn tay máu tươi lập tức ứa ra nhuộm đỏ cả bàn tay cô tao tao sẽ không để mày cứ van ấy đi đâu An nghiến rằng, dùng hết sức bình sinh còn lại Giờ mảnh cánh tay đang đậm lìa máu của mình Về phía con Mộc Tà Những giọt máu tươi, nóng khỏi Mang theo tất cả tình yêu và sự hy sinh của cô Nó chăn thẳng vào cái đầu Là bậc trễ cây và tóc trói của con quái vật Một tiếng xèo gian lên Như thể nước tặc vào chảo dầu nóng Ngay tại chỗ máu của An chạm vào, Con Mộc Tà bốc lên một làn khói trắng xóa Bốc lên cái bụi khét đẹp Như thịt thối bị đốt cháy. Nó trú lên một tiếng thảm thiết, một tiếng trú đầy đau đớn, không còn hung hãn như trước nữa. Những cái rễ cây của nó co giật, quằn quại, cái rễ đang vúng chân an cũng tự động nới rộng ra. Tình yêu thuần khiết đã phá vỡ, đã làm tổn thương thứ tà thuật được tạo nên từ quán hận và chơ bẩn. tiếng trú đau đớn của con Mộc Tà là tín hiệu mà Thầy Mười đã chờ đợi. Tà thuật được tạo nên từ thù hận, chỉ có thể bị khắc chế bởi tình yêu thương thuần khiết nhất. Càng đã dùng chính máu thịt của mình để mở ra một con đường sống. Thầy Mười không bỏ lỡ một giây nào, ông chộp lấy con dao dược bén ngót, miệng gầm lên một câu chú cổ xưa, giọng ông vang dọc khắp căn phòng như tiếng sấm. Thiên địa châu cực, càng côn tà phập. Âu ma quy quái mau hiển hình hình. Lưỡi dao kim cương chém góc trường căn. Trảm! Ảo chác trong đầu nam, dở tan tảnh Tí khét đau đớn của An Và giọng trú đầy quy luật của thầy Mười Đã kéo anh ra khỏi cơn mê muội Anh nhìn thấy An đang nằm trên sàn Bàn tay bề vết máu Anh nhìn thấy con một tả đang quằn quại Cơn hình nó bốc khói tăng xóa Cơn biên loạn do buồn ngải được thay thế Bằng một cơn tình nộ của người đàn ông Thấy người yêu của mình bị đổn thương Anh gầm lên một tiếng như con thú quàng Lao về phía con quái vật Nhưng thầy Mười đã nhanh hơn như một con mảnh thổ ông già hôm hem lao tới, không phải nhắm vào hình nhân mộc ta mà nhắm thẳng vào cái vật chủ của nó, cái chậu gốm hình bàn tay xương sẩu vẫn còn đặt trên chiếc chạc cổ Con dao dựa trong tay ông tạo nên một đường cong sáng loáng trong ánh sáng chớp tắt. Lưỡi dao bẻ ngót đã được yểm bùa và ngâm trong rượu thuốc cả chục năm, chém một nhát chí mạng vào ngay giữa lòng bàn tay của cái chậu gốm. Một tiếng xoảng giằng rền, Khô khốc và nhanh gọn cái chậu gốm bể tan ra làm đồi nhưng không có mảnh vỡ nào văng ra cả từ bên trong dính nứt không phải là đất sét bình thường mà là một khối đen ngổm nhầy nhụa như đồi tàn đang thối rữa bên trong còn lẫn lộn tóc rối và những mảnh xương vụn li ti hình nhân mộc tà đang quằn quại bỗng dưng dừng lại nó quay cái đầu không mắt về phía cái chậu hai cái miệng đầy đất ra như muốn gào lên một tiếng cuối cùng nhưng không có âm thanh nào phát ra cả toàn bộ tân hình làm bằng rễ cây và tóc rối của nó bắt đầu khô quắt lại với một tốc độ kinh người. nó tèo tóp co trúc lại rồi nhớ vụn ra, tan thành một đống bụi đất đen ngổm, hôi thối, dương dãi trên sàn nhà. gốc đã bị chém, thì cây không thể nào sống được. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang, Linh đang áp tay lên cửa, miệng vẫn còn đẫm nhẩm độc chú. bỗng dưng, cô ta trú lên một tiếng thảm thiết một tiếng thú không còn là của con người nữa. phép bị phản toàn bộ tà khí quán thợn vào cô ta dùng để luyện ngải giờ đây không còn giật chủ đã quay ngược lại tấn công chính chủ nhân của nó. máu tươi từ mắt mũi và hai đốm tay của cô ộc ra chảy thành dòng trên khuôn mặt Cắn bệch. cô ta ngã ngửa ra sau hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà tay chân co giật liên hồi rồi cuối cùng cũng vùi thẳng ra bất động. con mọt tà đã bị trị nhưng linh không chết. phép phản đã hủy hoại hoàn toàn bộ não của cô, biến cô ta thành một cái xác sống không hơn không kém. Tâm trí dính diễn bị giam cầm trong một địa ngục của đất đai, mồ mã và những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Trong căn hộ, sự im lặng đột ngột bao trùm, một sự im lặng nặng nề đến mức làm người ta uột cả tay. Mùi khói khét, mùi máu tanh và mùi đất ẩm trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc quánh. An liệm đi trên sàn nhà vì mất quá nhiều máu và kiệt sức. Nam băng quan đứng nhìn đống tro tàn của con quái vật rồi dội vàng lao tới bên cạnh An ôm chặt lấy cô miệng không ngừng gọi tên. Thầy mười thở ra một hơi dài cả người ông mềm dũng mồ hôi ướt đẫm cả tấm áo trận chiến này đã rút cạn gần hết sinh lực của ông ông lão đạo bước tới xem xét vết thương trên tay của An rồi nói với Nam: "Nó không sao đâu." Chỉ mất sức thôi. Dết thương ngoại gia không đang ngại. Nhưng cái vết xẹo trong tâm hồn của cả hai đứa bay thì không có lá bùa nào chữa được đâu còn à. Ông nhìn quanh căn nhà tan quan một lượt rồi lắc đầu. Nơi này âm khí nặng quá Bạn no đi, dọn đi một nơi khác mà sống. Quên hết mọi chuyện nếu có thể. 6 tháng sau, Nam và An đã bán lại căn nhà. Họ dọn về sống trong một căn nhà phố nhỏ hơn ở một khu dân cư yên tĩnh. Cuộc sống của họ đã không bao giờ có thể quay trở lại như cũ. Cơn ác mộng đã qua, nhưng nó đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Nam đã xin nghỉ việc ở công ty xây dựng. Anh mở một trang phòng thiết kế nhỏ tại nhà, chỉ nhận những dự án đơn giản. Anh không còn tham vọng. Không còn những đêm thức trắng với bạn vẽ Anh sợ sự im lặng, sợ bóng tối và sợ cả những cơn mưa An đã bình phục, vết thương trên lòng bàn tay cô đã lành lại từ lâu Nhưng nó để lại một cái xẹo dài, chằng chịch Điều kỳ lạ là cái xẹo đó không phải là một vết tắn bình thường Nó có hình thù quằn ngoèo, y hệt như những đường qua chăn ma quái Trên cái chậu gốm một tà năm xưa Mỗi khi trời trở gió, dích sẹo đầy nhói lên đào buốt như một lời nhắc nhở chỉnh diễn về cái giá mà cô phải trả để cứu lấy người mình yêu. Một chiều mưa lất phất, Nam đang ngồi ở phòng khách, tay cầm một tách trà nóng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một dạng qua cháy của nhà hàng xóm đang trổ bông rực rỡ. Những cánh qua màu hồng tím đậm nước mưa trông thật đẹp. Anh vô thức mỉm cười một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đã hằn sâu những nét ưu tư. nhưng rồi nụ cười của anh tắt ngấm. anh nhéo mắt lại, nhìn kỹ hơn tờ vàng qua giấy. không biết có phải do ánh sáng ngập ngõn của buổi chiều tà hay là không, anh bỗng thấy những chùm qua giấy đó đang từ từ biến đổi. chúng không còn là qua nữa, chúng biến thành những khuôn mặt người nhỏ xíu, méo mó, đang há miệng ra cười với anh một cách man rợ những cành cây cẳng kiêu đầy gai không còn là cành cây nữa chúng trông như những cánh tay xương sẩu gây cuộc đang chỉ gọi đang mời mọc anh cái mùi đất ẩm tanh nồng từ đâu đó lại thoang thoảng bên cánh mũi tách trà trên tay nam rơi xuống bảy tan tành anh hét lên một tiếng thất thạch hai tay ôm chặt lấy đầu lùi lại vào góc phòng cả người trung lên bật bật An dội vàng chạy ra từ trong bếp ôm chặt lấy anh À, à, không, không sao đâu anh, không có gì hết, chỉ là qua giấy thôi mà. Nam dù mặt chầu dây cô khóc nức nở như một đứa trẻ, anh ôm chặt lấy anh, Ánh mắt cô nhìn ra giặt qua cháy rực rỡ ngoài kia, một ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn và sự bất lực vô tận. Công mộc ta đã bị tiêu diệt, cái chậu quốm đã bị tan thành tro bụi, nhưng cây trẻ của nó, cái trẻ của nỗi kinh hoàng thì đã bám dĩ nhiên vào sâu tâm trí của anh. Nó không bao giờ có thể ngủ đi được nữa. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian để lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cái chuyện này, <cười> chúng ta không có gì để soi mói được nó hết. Nó quá chặt chẽ đúng không quý vị? Chỉ có một thứ... Mà tôi sợ những cái thể loại truyện này. Là tôi mệt đó. Đọc xong là muốn khang tiếng luôn đó quý vị à. Tôi đang nhóng tông lên để cho mọi người nghe rõ tiếng của tôi. Chứ thực ra cái giọng hiện tại bây giờ, nó là như vậy nè. Rồi, làm sao? <cười> giờ chỉ có nước đi ngủ thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.